Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 50 Sở vực Vương thất Thật ra cũng là một môn phái tu chân khổng lồ Nắm giữ công quyết cường đại Cùng với tư nguyên phong phú Mà Sở Hoàng Thái Tử Đương nhiên đó là người thanh thanh vang nhất thế hệ này Ở trong Sở Vương thất Cũng là từng ở linh động bộc lộ tài năng Danh tiếng lớn như vậy Chẳng qua là sau trúc cơ liền hồi tâm dưỡng tính Rất ít suốt đầu lộ diện Đây cũng là tác phong trước sau như một của người tu hành nên nói đến cái tên của hắn So với tiêu thị nhất tộc thiên kiêu Tiêu thuyết thì càng vang rội hơn Bởi vì hắn chẳng những ở linh động cảnh Uy danh bất người Lại càng ở lúc trúc cơ Chính là sở vương đình mấy trăm năm khó gặp Trúc cơ màu vàng Được khen là có huy hoàng uy Chính là người nhất định trong tương lai Sẽ trở thành sở vương Người như vậy Làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi này Mặc ra trường lão đã kinh hãi Bày vút đến giữa không trung Nhìn rất xa Ứng xào xào sắc mặt cũng có chút kinh nghi bất tỉnh. Nàng ở Bách Thú Tông thậm chí Là trong hàng đệ tử bình thường của băng âm cung Cũng coi như là thiên kiêu Nhưng ở hoàn cảnh tập trung thế gia chi tử Của sở vực Liền có một chút ít thua kém mọi người Nếu lại đem nàng đặt ở trước mặt Tiêu thị nhất tộc thiên kiêu tiêu tiết Cũng với sở hoàng thái tử Kết thành trúc cơ màu vàng Thì căn bản là tự ti mà cảm Không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói Đang lúc ứng xào xào kinh nghi bất định. Bên cạnh Phương Hành bỗng nhiên hắc hắc nở nụ cười. Ứng xào xào kinh ngạc nhìn hắn một cái nói. Người cười cái gì vậy? Phương Hành chỉ vào hai cái tù sĩ màu lam. Trong kim vân từ từ bay trước bảo liễn màu vàng. Hai mắt sáng lên bộ dạng hưng phần nói. Người nhìn người nhìn thái giám mà. Đã sớm như nói vương thất của thái giám. Rốt cuộc đã nhìn thấy. Ứng xào xào nhất thời cảm giác có chút im lặng. nghẹn một chút thấp giọng nói. Cẩn thận một chút đừng để cho người khác nghe được bảo lễn tới gần. Ngàn mấy đạo nhân mã cốc cầu đã sớm lặng lẽ đem ký phách của mình ngự đi, nhượng lại một mảnh đất trống, mà từ trước gọc điển bảo vàng của sở hoàng thái tử có chấp sự trưởng lão trúc cơ tu vi băng âm cung dẫn đường, bay trước hàng phách cốc hướng mọi người hắng giọng nói: Thái thượng trưởng lão có lệnh, mọi người đều vào cốc. Ba ngày sau lại đến bái từ Dứt lời đi đánh ra một đạo linh quang. Cấm chế ngàn chiếc sân cốc hoát thành một đoàn tia sáng tản ra mọi nơi Rồi sau đó Một tiếng ẩm vang Ngọc Liễn muốn trực tiếp tiến vào hàn phách cốc Nhưng mà lúc này Lôi quang màu tím chợt lóe Một chiếc pháp thuyền đoạt ở trước bảo Liễn Thứ nhất tiến vào sân cốc Lại dám trên đường của Hoàng Thái Tử Mọi người đều có chút kinh ngạc Không biết người to gan lớn mật dám cùng với sở Hoàng Thái Tử trên đường là ai Định thần nhìn lại Rồi trong lòng chợt hiểu ra Đương nhiên đó là tiêu thị thiên kiêu tiêu tuyết pháp thuyền Thế tiêu tuyết pháp thuyền Dành độc trước bảo cốc Hai công công áo lam trước bảo liễn Của sở hoàng thái tử muốn quát mắng Bất quá vào lúc này Ở bên trong bảo liễn tự hồ truyền ra thanh âm Hai công công áo lam xoay người lại Hướng bảo liễn thì lễ Không để ý tới tiêu tuyết Chậm rãi dẫn ở phía trước bảo liễn Hướng hàn phách cốc bay vào Đợi hoàn toàn tiến vào Người phía sau từ từ đuổi theo Hàn phách cốc Tiểu lâu chưa có mười mấy căn Mà người bái xưa chừng hơn hai mươi cái Mà mỗi người cũng mang theo nhân mã tùy tù Cả một đám người Nói cách khác Không sai biệt lắm Là mỗi một đội người sẽ đem cả tòa tiểu lâu trụ đầy Kể từ đó Nhất định sẽ có một nửa số người tìm không được tiểu lâu ở lại Có một chút tự nghĩ đến thế lực yếu kém Đoạt bất quá người khác Liên ngừng lại Bách Thu Tông lúc đầu đứng ở phía sau Tiến vào cốc cầu Tiểu lâu không sai biệt lắm đã bị đoạt hết. Trên mặt tuyết đã có mười mấy chiếc pháp thuyền dừng lại, đang có mấy người thương nghị, có muốn ở pháp khí thông qua vài đêm hay không? Làm sao dừng lại rồi? Làm sao vào trong? Phương hành chính của ở mép thuyền đánh giá tòa tuyết cốc này, nghe sau lưng có tiếng âm hưởng, biết là ứng xào xào mời miệng hỏi. Ứng xào xào nói, mặc ra chiều lão nói, nếu tiểu lâu đã bị đoạt hết rồi, chúng ta chủ thể ở pháp khí trải qua một đêm. Phân Hành im lặng xơi người lại Nói Không nói đùa chứ Đoạt một cái không phải là xong rồi sao Ứng xào xào ngẩn ngơ Nói Như vậy không tốt Mặc ra trường lão nói Người khác đều cười bột hải quốc chúng ta là người man dở Càng ngày cũng với yêu thú giao thiệp Cho nên chúng ta phải có thứ tự trước sau Nếu vào cốc muộn Như vậy ở trên đất trống nghỉ ngơi cả đêm cũng không có sao Cho người khác lưu lại một ấn tượng tốt với bách thú tông chúng ta Biết theo lễ quỳ. Đối với ta sau này sẽ càng tốt Phương Hành nghe Cười lạnh một tiếng kỳ hận chính mình ban đầu làm sao không tát chết cái lão đầu kia Ứng xào xào trước phản ứng như vậy Có chút kinh ngạc ngay Như vậy không đúng sao Ta cảm thấy mặc ra trường lão nói rất có lý mà Có lý thì dám mậy. Phương Hành cười lạnh. Nếu người muốn bái sư thành công Đừng có nghe lão nhân kia nói hưu nó vợ Cái gì một thứ tự đến trước sau Mới vừa rồi kêu ra Cùng với gì gì thái tử đó tới chạy nhất đã vào cốc sớm nhất làm sao không nói nghiên cứu thứ tự đến trước xong ứng xào xào sợ thốn vội vàng xoay người lại nhìn bên trong khoang thuyền sợ lời của phương hành bị mặc gia trưởng lão nghe được nàng lại không biết phương hành mặc dù cùng với mặc gia trưởng lão cùng là trúc cơ nhất trọng nhưng một người là đạo cơ màu xanh một người là đạo cơ màu tím chỉ sợ phương hành đạo cơ màu tím bị xác định ô nhiễm uy lực giảm lớn nhưng mà phương hành thần thức vẫn là gấp 3 mặc gia trưởng lão trở lên Chỉ cần Phương Hành không muốn để chóng nghe được, thì mặc ra trưởng lão có cố ý đem thần thức quét tới đây cũng là một lời không nghe được. Bọn họ, bọn họ là đại nhân vật, chúng ta làm sao có thể theo chân bọn họ so sánh. Ở trên đường tới bằng âm cung, ứng xào xào của Phương Hành tiếp xúc mấy lần, cũng không biết là nguyên nhân nàng nhận định Phương Hành là một trung bộc, vẫn là nàng trong đoạn cuộc sống này nội tâm thực sự cô đơn. Nói tóm lại, Phương Hành tác vòng hùng ác, Cũng rất kỳ diệu cho nàng một chút kín nhiệm Trước đây chưa từng có Cũng không hoàn toàn bỏ qua lời của Phương Hành Mặc dù từ trong nội tâm của nàng Cũng không có cảm giác mình có tư cách cùng với tiểu tuyết Cùng sở hoàng thái tử so sánh Vẫn là theo bản năng hỏi lên Phương Hành không đáp Hỏi ngược lại Người cho rằng băng âm cũng khó coi như vậy Thật ở không được nhiều người như vậy sao Ứng sao sao ngần ngơ Không trả lời ngay Phương Hành lại nói Hơn nữa nếu có nhiều người đến trước như vậy Tại sao băng âm cung không để cho người tới trước đi vào Phải chờ tới người tới đông đủ Mới mở cốc khẩu cấm chế Tại sao sân cốc chuẩn bị đối đại khách Hết lần này tới lần khác kiến trúc ít như vậy Hờ, Người cũng đừng có quên Huyền băng lệnh là băng âm cung phát ra Ta nghĩ băng âm cung nhất định So với những người khác hiểu rõ hơn Người bái sư sẽ có bao nhiêu Nhưng ngay cả làm cho người ta chỗ đặt chân cũng không có chuẩn bị đầy đủ Đây là đạo đại khách của một đại tông môn sao Liên tiếp đặt vấn đề cũng làm cho ứng rào rào sắc mặt biến hóa nàng mang danh thiên kiêu tự nhiên không phải chân tránh ngủ gấp được phương hành nhắc một điểm liền đã hiểu ra nói trở lại nếu thực sự là nói tới lúc năm bước này cũng không rõ phương hành cũng không trông cậy gì bọn nàng chẳng nghĩ biện pháp liền và băng âm cùng xoay người sẽ cùng mặc ra trưởng lão đi thư nghỉ đi vài bước rồi lại xoay người lôi tay phương hành cùng nhau hướng lên khi quan thuyền đi tới thấy mặc gia trưởng lão ứng xào xào mồm miệng nhanh lợi đem phương hành cùng nàng lập tức nói lại một lần mặc gia trưởng lão nghe cũng là sắc bạt biến hóa trầm gầm nói người cảm thấy đây có thể là băng âm cung khảo nghiệm người không vào lâu sẽ không có tư cách bái sư ứng sào sào nhìn phương hành một cái gật đầu nói quả thực là có khả năng này mặc gia trưởng lão trầm ngâm hắn bị tông chủ ra lệnh tới đưa ứng sào sào bái sư nếu là bái sư thành công thì cũng thôi nếu thực là bởi vì mình nhất thời tính sai, khiến chỗ ứng xào xào mất đi tư cách bán nhập hồ cầm lão nhân, chính mình có thể bị phạm vào sai lầm rất lớn. vì vậy trong bụng cũng thực không dám khiêm thường thật tình suy nghĩ, càng nghĩ sắc mặt càng khó coi. sau một lúc lâu, trên mà thánh tự như có chút khó xử, chần chờ nói, thật muốn đoạt. phương hành vừa thấy, liền biết thánh lo lắng cái gì. mặc ra trưởng lão mặc dù cũng là chút cơ, nhưng tại trong các hộ đạo giả của thiên kiêu các Thực sự không coi vào đâu. Lão đầu này chắc đã lo lắng mình đoạt không đổi người khác. Ngược lại tự giấc lấy nhục sau. Liền cười ha khắc nói. Trường lão, ta xem bác thú tông chúng ta cũng không phải là tông môn nhỏ nhất. Chỉ có mấy tông môn so với chúng ta còn nhỏ hơn. Chính là vào cốc sớm, cướp được tiểu lâu thôi. Mặc ra trường lão hơi ngần ra, hiểu rõ chuyện này. Bác thú tông ở trong tất cả các tông thế gia từ bái xưa và thực chưa tính là yếu nhất. Ít nhất cũng có thể xếp trùng lưu. Hắn chính là trúc cơ sơ kỳ. Cùng bác đế quốc Mạc Gia, thế già tự nhiên không cách nào có thể so sánh được Người ta phái tới hộ đạo già cũng đại trúc cơ trung kỳ Nhưng mà tông môn so với bác thú tông còn yếu nhược cũng có Thậm chí có mấy tông môn tới hộ đạo già chỉ có linh động cửu trọng So sánh trên chưa được, so sánh dưới có hơn, lợi hại đoạt không được Nhưng so với mình yếu hơn thì vẫn có thể đoạt Mạc Gia trường não trong lòng có sò so đo Nhưng cũng có chút nghi ngờ, trầm ngâm nói Nơi này dù sao thuộc về băng âm cung Chúng ta tuy là tứ bái sư Nhưng coi như là khách dân Nếu băng âm cung thì có ý tứ khảo nghiệm Coi như là bỏ qua Nếu không có, chúng ta ở trên địa bàn của người ta động thủ đoạt lâu Xem như là thất lễ rồi Vạn nhất băng âm cung trách tội xuống Phương Hành cười hắc hắc Nói Không có chuyện gì Nếu lầm rồi sẽ đem trách nhiệm người đẩy lên đầu của ngươi Nói người tự chủ trơn Mặc ra trưởng lão nhất thời im lặng Bất quả nghĩ lại, đây cũng là biện pháp tốt Nếu thực đã đoạt nhầm, không hợp ý bằng ông cung Cùng lắm thì để cho ứng xào xào Tại ngoài sáng khiển trách chính mình mấy câu Sau đó bồi thường cho người ta là được Cũng là có thể thoát khỏi hiểm nghi Nhưng nếu đạt đúng rồi Chính mình chẳng khác gì là thành công trợ giúp ứng xào xào Thông qua một cuộc khảo nghiệm Công lao này không hề nhỏ Tốt, vậy đi tìm mục tiêu thích hợp đi Mặc ra trưởng lão mặc dù có chút củ hồ Nhưng cũng không phải là người ngu Đã quyết định, liền đứng dậy Phương hành cười nói Trúc trường lão mã đáo thành công Mạc gia trường lão nói Ta thấy người cũng là người cơ chí Đi phụ trợ cho ta đi Phương hành rất thời có chút im lặng Bất quá vừa nghĩ mạc gia trường lão Làm việc không có mức khó coi Chính mình đi theo cũng không tồi, Liền đáp ứng Phần can đảm này cũng làm cho mạc gia trường lão Có vài phần kính trọng Làm ứng xào xào Thấy hai hạ nhân khác vừa nghe thấy chuyện này Cũng sợ hãi thối lui đến một bên Mà phương hành không hề sợ hãi đáp ứng Trong lòng cũng có chút bội phục Khí đảm quán Đạo phù này Ngươi cầm lấy để phòng thân Ứng xào xào từ trứng trong túi chức vật Lấy ra một đạo kim phù đưa cho phương hành Phương hành cũng không thèm nhìn tới liền thu lại Sau đó đi theo mạc gia trường lão Nhảy xuống phát thuyền Trường lão Tao vừa rồi vẫn điều ý Thật giống như là cái tên gì Mạc Hà Thôi ra Thực lực của bọn họ hẳn đại yếu nhất Cộng thêm bọn họ thôi ra thiếu ra Cùng hộ đạo giả tổng cộng 4 người Đều là kiệu cưới yêu cầm tới Cũng chính là như vậy mới tận dụng mọi thứ Đoạt trước tiến vào hàn phách cốc Đem bọn họ hạ thủ Với thực lực của ngài tất nhiên là dễ như trở bàn tay rồi Phương Hành làm lại chuyện này cảm thấy thật hương phấn Hai mắt sáng lên hướng mặc gia trưởng lão bài miêu tinh tế Mặc gia trưởng lão có chút Kỳ quái nhìn Phương Hành một cái Bất quá theo hắn nói có lý Liền đáp ứng Gắt Phương Hành từng bước từng bước hướng tiểu lâu thôi ra chiếm đóng bà tối lại thấy lúc này ở trong cốc đã yên tĩnh dậy mọi người cướp được tiểu lâu đã đi vào không cướp được đem pháp khí tự bỏ ven Sơn cốc trốn ở bên trong chống lạnh không ai xuất đầu lộ diện đi tới trước tiểu lâu của thôi ra mặc ra trưởng lão lại khẽ co mày thì ra là trước tiểu lâu cũng bố trí cấm chế theo cửa gỗ đóng lại cấm chế cũng đã mở ra tuy hắn là trúc cơ nhưng cũng không đủ thực lực phá vỡ cấm chế này thấy do dự Phương Hành là lại định liệu trước, ngành ngang tiến lên gõ cửa, cất cao giọng nói. Có người ở bên trong không? Người nào? Trong lâu rất nhanh có tiếng trả lời, chẳng qua là thanh âm có chút cảnh giác. Không phải tất cả bọn người đều ngu, nhìn dáng dấp thôi ra cũng đã ý thức được rồi. Phương Hành trong lòng hiện lên ý nghĩ này, cùng với mặc gia trường lão liếc nhau một cái. Mặc gia trường lão thấy đối phương đề phòng, đã có thôi ý, đang do dự chờ nghe phương hành lạnh đùng cười một tiếng cao giọng nói ta là đệ tử băng âm cung vị này là hôi hồ tử trưởng lão chủ trì nghi thức bái sư lần này tới cùng các người nói quy củ bái sư mặc ra trưởng lão sợ hết hồn không nhịn được liếc nhìn phương hành một cái lại dám ở trên địa bàn băng âm cung giả mạo băng âm cung trưởng lão lá gan của tên tiểu quỷ này thật đúng là lớn đến kinh người ngay cả hắn cũng cảm thấy lá gan của phương hành thật sự là lớn không có bờ bến rồi người trong lầu tự nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có người dám ở chỗ này giả mạo đệ tử băng âm cung. rất nhanh ở bên trong vang lên một tiếng thất kính, sau đó cửa tiểu lâu kia nha một tiếng, lại mở ra nửa phiến, một người mặc y phục hạ nhân hướng phía ngoài nhìn, thấy phương hành cùng mặc ra trưởng lão hơi ngẩn ra, các ngươi là đệ tử băng âm cung, nô dịch lại là ngẩn ngơ, rõ ràng không phải là trang phục băng âm cung đệ tử sao? phương hành nói. Chúng ta là bách thú tông đại gia Vừa nói Bay lên một cước Đem cửa đạp ra Quay đầu lại kêu lên Mặc ra trường lão Lên đi Mặc ra trường lão giật mình Cảm giác có chút im lặng Nhưng vẫn nhanh như tiểu chấp Hướng trong tiểu lâu Vọt vào Trúc cơ Chính là trúc cơ Vượt xa linh động cảnh thu vi Có thể sánh bằng Mặc ra trường lão Mặc dù cơ hồ là một loại yếu nhất Bên trong trúc cơ Nhưng ở trước mặt thôi ra Mấy người linh động tu sĩ Đã coi như là vô địch rồi Thấy Phương Hành vừa đạp cửa, thì trong lòng cũng vừa nói thầm. Tiểu quyền này làm sao còn lão luyện hơn ta? Vừa vọt vào, cấm chế lại là cùng cửa tương lên, Cửa đóng lại, cấm chế sẽ bế, bế hợp. Cửa vừa mở ra, cấm chế cũng sẽ không phóng thích. Trong tiểu lâu, chỉ một thoáng vang lên liên tiếp thành âm cách cách, còn kém cho mấy tiếng người kêu đau, bất quá rất nhanh đắt yên lặng. Phương Hành cười hắc hắc, cũng tính vào tiểu lâu. Lại thấy Mạc Gia Trường lão chắp tay đứng trên thang lầu, lầu một mặt đất đã ném bốn năm nam tử, thấp giọng duyên gì, khẽ đến, chính là người của Thôi gia, không thứ một người liền yên lòng Những người này xử trí thế nào? Mạc Gia Trường lão trầm giọng đặt câu hỏi, ngay cả hắn cũng không chú ý tới, chính mình đường đường trúc cơ đã bắt đầu hướng một cái linh động hỏi thăm ý kiến. Phương Hành nói, "Ta đem bọn họ ném xuống, người nhanh đi đón tiểu thư vào đi." Mạc Gia Trường lão giận mình gật đầu nói tốt thân hình chật lé liền lướt đi ra ngoài phương hành thì ngồi trồm hổm xuống ở trên người mấy người này sờ sờ xuất thủ không thể về tay không đây là quy củ mặc dù mình hôm nay đã là chút cơ rồi nhưng cũng không để phá hư quy củ thôi ra mấy người cũng đã bị mặc gia trường lão đánh bất tỉnh cũng không ai phản kháng phương hành đem túi chất vật của mấy người này thu lấy lượt lượt tra xét nhất thời có chút thất vọng quá khó coi rồi không có cái gì vừa mắt Bất quá vẫn thuận tay nhất vào trong ngực Mỗi nhỏ thì cũng là thịt mà Người Các người là ai? Thật to gan Đang muốn giơ lên mấy người này đem xuống Thôi ra thiếu chủ Bỗng nhiên từ từ tỉnh lại Cao rộng hết lớn Phương Hành một cước Đã hắn hồn mê bất tỉnh Không muốn cùng án dài dòng Bất quá một cước này đá hơi nặng Đem thôi ra thiếu chủ đá trên mặt đất Lăn hai vòng Một khối ngọc bài trong suốt rơi trên mặt đất Phương Hành hơi ngẩn ra Biết đây là huyền băng lệnh Từng tại trên tay của ứng xào xảo gặp qua Nằm ngón tay xòe ra Đem lệnh bài nhấp vào trong tay Nhất thời cảm giác một đạo xúc cảm lạnh như băng Từ đầu ngón tay chuyển tới Đầu óc thanh tỉnh Huyền băng lệnh có chút ý tứ nhỉ Phương hành ngây ngốc Vận chuyển âm dương thần ma giám Hướng lệnh bài kia gì lại Hạ phẩm thông minh u hàn ngọc Khư tà ức ma Vệ linh hộ thần Thì ra là Ngọc đại dĩ nhiên là một loại ngọc đặc biệt bằng ông cung chế giả. Ngọc này tồn tại ở dưới âm vực vạn năm dài dòng, không thấy mặt trời. Ngọc tính lạnh vô cùng, tên gọi là thông minh u hàn ngọc, có hiệu quả khắc chế tà niệm, trông sáng tinh thần. Khư tà ức má, không biết đối với xác định có tác dụng hay không đây. Phương hành trái tim vừa động, nắm chặt huyền văn lệnh, tiếp tục giám định. Rất nhanh tự âm dương thần ma dám đạt được phương pháp lợi dụng ngọc này. đem nó làm như là linh thạch Phương hành vận chuyển pháp môn tu luyện, đem hàn ngọc từng đạo hàn khí tiến vào trong cơ thể mình. Khi thức u lạnh, rất lạnh, phẳng phất là linh khí bình thường. Dọc theo kinh mạch quán chảy vào tứ chi bách hải, phương hành cả người đánh một cái kích cốc. Tóc cấy tự như là cũng đã dựng lên, đầu óc hơi thanh tịnh, phẳng phất giữa hè uống một bầu băng thủy vậy, sảng khoái nói không nên lời. cùng lúc đó hắn dùng thần thức quan sát thức hải, rõ ràng phát hiện trên đạo cơ cuốn quanh sát khí màu đen cô cù hàn khí kia tiến vào trong người sát khí thế khẽ thu liếm một chút mặc dù không phải là rất rõ ràng nhưng tính chất tương khắc hiện lộ ra ngoài phương hành trong lòng nhất thời vui mừng loãng thoáng cảm giác mình có thể ở trong lúc vô tình tìm được khiếu muôn từ khi đạo cơ phương hành bị sát linh giơ bần trạng uống ngày càng nghiêm trọng trên đạo cơ khói đen quẩn quẩn không ngừng ăn bòn đạo cơ lực lượng ở loại tình huống này hắn thậm chí không dám tùy tiện thi triển pháp thuật thậm chí tu luyện cũng ngừng lại bởi vì hắn càng thúc giục đạo cơ lực lượng sát linh hoạt động càng thêm cường trắng. đợi tới khi sát linh đột phá phòng ấn phương hành càng khó áp chế nó. đơn giản mà nói, một con sát linh này cơ hồ chặt đất con đường tu hành của phương hành. trên đường tới, hắn còn nghĩ một mực hồ cầm lão nhân rốt cuộc các phương pháp gì có thể chữa khỏi sát linh của mình. suy đoán nhiều loại phương pháp lại không thu hoạch được gì. mà vấn đề này ngay cả thanh vân tông tông chủ trần huyền hoa cũng chỉ điểm hắn đến tìm kiếm hồ cầm lão nhân cũng không xác định. hắn sở dĩ cảm thấy hồ cầm lão nhân có thể hóa giải phương hành xác định là bởi vì một cái truyền truyền thuyết về hồ cầm lão nhân. hồ cầm lão nhân tại lúc chưa kết thành kim đàn từng cùng một yêu sát tông nguyên từ tây hạ Ngưu châu đối chiến với nhau. cái tà phái kia có thập đại trúc cơ cường giả được xưng làm thập sát ở sở bắc vân từ sơn nhất đại lập tông bắt cóc đưa bé luyện chế huyết ảnh chú giỏi nguyền rủa thuật. hồ cầm lão nhân tìm tới cửa. Cùng với thập sát ở Vân Từ Sơn đánh một trận, Hồ Cầm Lão Nhân dùng đàn đàm kiếm, phá trận diệt chú, chém liên tục thập sát, lấy lực lượng một người, bình định cả Vân Từ Sơn yêu sát tông, nhất thời danh chấn sở vực Nam Bắc. Nhưng chinh hắn cũng trả giá thật lớn, bị thập sát đúc sắp chết thi triển nguyên rùa quấn lên, gần như là vẫn lạc. Sau trận chiến đó, Hồ Cầm Lão Nhân bế tử quan, không giải được nguyên rùa, tuyệt không xuất quan. Thế nhìn đều cho rằng Hồ Cầm lão nhân đã không còn hy vọng, chỉ coi hắn là một người chết. Cộng thêm băng âm cung nội bộ xung đột, đại đệ tử quán bị người triền ép, nhị đệ tử kinh tài tuyệt diễm cũng bị người âm u hạ chết. Hồ Cầm rất mạch lúc đó điều linh, trong qua là ai cũng không ngờ tới. 3 năm sau, Hồ Cầm lão nhân rõ ràng thoát quan, hơn nữa nhất cử vượt qua trúc cơ cảnh, kết thành kim đan cường thế trở về. Sau đó, tự không cần phải nói, Hồ Cầm lão nhân luôn luôn bình thản cũng đại khai sát giới đem băng âm cung rửa sạch một vén vì hai đồ đệ của mình báo thù nhất mạch quán từ đó trở đi điện định địa vị ở băng âm cung truyền thừa tên này nguyên nhân trần huyền hoa cho là hồ cầm lão nhân có thể trợ giúp phương hành hóa giải xác định chính là cảm thấy năm đó hồ cầm lão nhân chúng nguyên rùa thuật so với nguyên rùa thuật trong sở vực mạnh hơn nếu hắn có thể hóa giải nói không chừng có phương pháp trợ giúp phương hành dễ nhiên hắn cũng có một chút không xác định Dù sao Phương Hành xác định chính là lấy mệnh đang làm dẫn thi triển Cùng với nguyện rùa, cùng với nguyện rùa khác bất đồng Chẳng lẽ biện pháp lão nhân kia giải trừ nguyện rùa Cũng là thông qua u minh hàn ngọc này có liên quan sao Phương Hành không nhịn được tâm động Ánh mắt tỏa sáng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ đến chủ ý xấu Biện pháp giải trừ xác định, khốn nhỗ Phương Hành đã đột Lại không nghĩ rằng là huyền băng lệnh Ở trên tay của ứng xào xào Đã thấy nhiều lần Mơ hồ đã có tác dụng khắc chế sát đinh Thật là có chút mừng rỡ Trong đầu, đã bắt đầu suy nghĩ các loại biêu kế Nói không chừng cơ hội hóa giải sát đinh Đã có ngay ở trên thông minh U Hàn Ngọc này Nhưng vào lúc này Rất ra, hắn đã nghe được tiếng bước chân Của mặt gia trưởng lão Cùng với ứng xào xào Đem huyền băng lệnh cầm một trong tay thu vào Sau đó cầm thôi ra mấy người hướng ngoài lâu đi tới Ở ngoài tiểu lâu Thế mặt gia trưởng lão đám người đều là sắc mặt tái nhợt, có chút cẩn trương, đang muốn đi vào tiểu lâu. Ứng sào sào bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng, nói: Ta quên mang rượu tới. Mặc gia trưởng đạo có chút không vui, thấp giọng nói: Lúc này còn cần rượu làm gì? rồi lại nói người khi nào bắt đầu uống rượu. Mặt sào sào có chút hồng, nhìn Phương Hành một cái, vậy thì thôi. Phương Hành trong tay còn cầm người của thôi ra, liền nói. Tại đi giúp người mang tới Các người đi vào trước đi Đóng cửa gỗ vào Ứng sao sao còn muốn nói nữa Phương Hành đã cầm thôi ra mấy người nhanh như chớp, Hướng phương hướng phát tuyển chạy đi Nàng tuy có chút lo lắng Nhưng không thể làm gì khác Là cùng với mặt ra trưởng lão mấy người tiến vào tiền đâu Đóng cửa gỗ Bố trí cầm chế Lại nói Phương Hành Trên thực tế chúng đã kiếm cớ Trước không trở về tiểu lâu Phát hiện tính chất đặc biệt của huyền băng lệnh Hắn quyết định kiếm thêm huyền băng lệnh tới đây dù sao trong huyền băng lệnh ẩn chứa hàn khí mặc dù là trợ giúp hắn áp chế đạo cơ sát khí nhưng hiệu quả là quá yếu ớt phải nhiều huyền băng lệnh thì mới được tích tiểu thành đại cũng không chừng là có hiệu quả rõ ràng cầm theo thôi ra mấy người phương hành quay về phụ cận phát thuyền trèo lên thuyền đem độc cước đồng nhân sắc mình giấu ở khoang dưới lấy ra đeo ở trên người do dự một chút vừa chạy đến sau khoang thuyền lấy hai cái bình rượu đem tới trong túi chứa vật làm xong những chuyện này mới lấy ra một cái túi chứa vật, đem đồ vật bên trong đổ ra, ngồi trồng hồn trên mặt đất cũng không biết là suy nghĩ cái gì. còn thiếu ít đồ. Phương hành suy nghĩ một hồi lâu, đứng lên, như có điều suy nghĩ, cầm thôi ra mấy người đi ra ngoài, đưa bọn họ ném ra bên ngoài, cũng không phải là tiện tay ném là được, Hàn Phách cốc thực sự là quá lạnh, mấy người này lại là linh động cảnh tu vi, tùy tiện ném ra bên ngoài sẽ làm bọn họ chết chết, như vậy sẽ rất là phiền toái. Bất quá ở trong hàn phách cốc Có vài lời, có vài nơi ôn tuyển Phương hành tính toán đem bọn họ ném tới vụ cận ôn tuyển Chắc là sẽ không có chuyện gì Ở phía tây hàn phách cốc Có một cái ôn tuyển Đang có mấy người thị vệ, Tâm nghiêm thủ vệ Phương hành thấy thế Liền thi triển vút không thuật Lặng lặng không một tiếng động Từ bên cạnh bọn họ thoáng qua Mấy chị vệ này chẳng qua là linh động cảnh tu vi Ngay cả bóng người quán cũng không nhìn được Đi tới vụ cận ôn tuyển Phương Hành cảm thấy nhiệt khí đập vào mặt liền yên tâm, chuẩn bị ném người xuống Xong đúng một lúc này Chẳng nhớ được sau một lùm tùng bách Có tiếng nữ nhận mơ hồ truyền tới Phương Hành nhớ thời ánh mắt sáng lên Lặng lẽ mò tới <cười> Các người có nghe nói không Lần này băng âm cung dẹp cô nương Chịu thiệt thòi lớn với tiểu ma đầu kia đấy <cười> Người đàn bà kia kêu kiêu ngạo vô cùng Chịu thiệt cũng là lão thiên có mắt Bất quả nếu nói tới thiên kêu Tên tiểu quỷ này có thể đánh bại Diệp Cô Âm, mới nói thật coi là sở vực trúc cơ thiên hạ đệ nhất thiên kiêu rồi. Nếu bằng âm cũng muốn tụ tập sở vực kỳ tài, đồng lưu một đại cơ duyên, như vậy ngươi nói, Hồ Cầm lão tiền bối có thể cho một quả huyền băng lạnh hay không? <cười> người nghĩ nhiều quá rồi đấy, chỉ tiếp tiểu quỷ này đắc tội bằng âm cùng, có thể tránh thoát khỏi đuổi giết hay không còn không nhất định, cho dù là kinh tài tuyệt diễm hơn nữa, cũng cùng cơ duyên kia không có quan hệ. Cũng là chúng ta phải chăm chỉ một chút lão tổ nhà chúng ta trước khi đến đã ngàn dặn dò, vạn dặn dò để ta luận võ như thế nào cũng muốn nghe theo hồ cầm lão tiền bối phân phó nhất định phải tham dự kiến đại sự này cần gì phải thành thật như vậy bản thân ta cảm thấy tiểu ma đầu kia sẽ tới nói không chừng đang xem trộm chúng ta tắm hay chưa ta thấy người là tư xuân mới đúng muốn cho tiểu ma đầu này đem đó hòa người hái đi sao thật là quá đáng phương hành trốn được xong giường cây nghĩ thầm tiểu gia là loại người hoa gì cũng hái sao. xem trước xem người có xinh đẹp hay không rồi hay nói. nghĩ như vậy thần thức lộ ra ở xung quanh ôn tuyên đảo liền đem bộ dáng hai cô gái này khắc vào trong đầu cũng có chút hài lòng. hai cô này mặc dù không có thanh tân thoát tục như là hứa linh vân cũng không tinh xảo xinh đẹp giống như là ứng xảo xảo. còn so với tiểu man trời sinh một bộ họa quốc ương dân dáng vẻ càng kém xa lắm. nhưng đặt ở người bình thường thì đó cũng là tuyệt sắc. Ngay khi kế hoạch của ta còn thiếu một công, chính là các ngươi sao? Phương Hành hạ quyết tâm, sau đó mang lên một thanh hồ quỷ một tiếng gầm nhẹ từ trong bụi cây phía sau ôn tiền nhảy xuống, đánh cướp. Thình thịch một tiếng, hắn trực tiếp nhảy vào ôn tuyền, làm một nước bằng tùng tuế khắp nơi. trong ôn tuyền, hai cô gái nhất thời sợ hãi, hét lên một tiếng, hướng hai bên bờ bỏ đi. Phương Hành ha ha cười một tiếng, nắm ngón tay mở ra. Hai nữ nhân cũng bị hắn lùi tới Dựng thẳng bàn tay ở trước Chặt trên cổ của một nữ nhân Cô gái này bị hắn đánh ngất Sau đó Phương Hành quan sát một nữ tử khác nói Đàn bà Thối Cùng biết tiểu ra nói chuyện một chút Các người mới vừa nói chúng ta thiên kiêu tham gia thí tuyển Là đạt được vì cơ duyên gì Nếu không nói <cười> Người vóc dáng cũng được đấy Nữ tử này trực tiếp sợ ngây người Ở phía sau thanh hồ mặt quỷ Hai mắt lấp lánh Nhìn chầm chằm Toàn thân đều giống như là có sâu gióng bò vậy Cả người trốn vào trong nước Chỉ có lỗ cái đầu ở trên mặt nước Run rộng nói Ta, ta, ta không biết Là lão tổ nhà chúng ta nói Là những người khác Tất cả cũng có đại cơ duyên Nhưng cụ thể là gì ta cũng không biết mà Chỉ biết có đại cơ duyên Nhưng không biết cụ thể là cái gì Phương Hành ngẩn ngơ Có chút buồn bực Lại hỏi mấy câu Phát hiện cô gái này quả thực là không giống nói láo Hơn nữa hắn nghe được Cách đó không xa đã có tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới, biết là tiếng thét trói tai của hai cô gái này kinh động những người khác, không dám kia hoãn nhiều. Một trường đánh hôn mê nữ tử này, sau đó cười hắc hắc, lấy ra một thanh tùy kiếm bắt đầu làm việc. đợi đến xung quanh thị vệ chạy tới, nhất thời bị một màn ở trước mắt dọa cho sợ ngây người, người. trong ôn tiền chu gia tiểu sư cùng với trương gia thiên kiêu trần chuồng nằm bên cạnh suối nước nóng, trên người không có một sợi vải, mấu chốt chính là hai người cũng bị cạo đầu trụi lùi cả mái tóc biến mất không thấy gì nữa ha hiện tại kế hoạch đã viên mãn rồi nhìn hai mái tóc trong tay phương hành hài lòng tránh về trong pháp thuyền hắn đem một bộ quần áo trong túi chứa vật của diệp cô âm lấy ra ngoài mặc vào người lại đem mái tóc bọc tại trên đầu của mình hướng dưới gương đồng của ứng sào sào chiếu vào hướng phía trong gương chính mình tạo vẻ mặt quyến rũ tương đối là hài hòa tương đối là hài lòng hóa trang của mình bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn lấy một cái lụa trắng che lại trên mặt vạn la quỷ diện có thể biến hóa hình dáng tướng bảo nhưng khó thể thay đổi kiểu tóc mà phương hành cũng không biết tạo tóc nữ nhân nếu mà lung tung sơ hở khả năng là bại lộ lớn cho nên hắn mới đánh cướp hai cái mái tóc giả tới sưu một tiếng hắn vút không đi đi tới cách đó không xa một chiếc pháp thuyền cô linh trực tiếp chèo lên thuyền là ai Bên trong khoang thuyền lập tức vang lên một tiếng quát khẽ Người ở bên trong cực kỳ cơ cảnh Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng Ép bén đoạn tiếng nói của mình Học bộ dạng lãnh đạm của dịp cô âm nói Bằng âm cung đệ tử Sao? Trong thuyền Có hai người vọt tới Một người trong đó là một vị trúc cư tiền kỳ lão già Một người khác là một linh động cửu trọng công tử Hai người này vừa thấy Phương Hành Ở trên mặt quát mấy lần Không có nghi ngờ Nhất tề kho mình thì lễ Trầm giọng nói Tiên tử đêm khuya giá lầm, không từ xa tiếp đoán được, thứ tội, thứ tội, không biết tiên tử có gì phân phó. Phương hành đế ra một tấm lệnh bài, cũng là trong túi chức vật của dẹp cô âm. Ở trước mắt hai người bọn họ, thoáng một cái, không đợi bọn hắn thấy rõ, liền thu vào, lệnh lùng nói. Ta phụ mệnh sư tôn, tới hàn phách cốc, đem truyền băng lệnh ở trong tay các người nhất nhất thu thập, lấy để dùng, dùng, dùng sao các người cũng đã đến nơi này, giữ lại tấm lệnh bài kia không có tác dụng muốn đem huyền băng lệnh thu hồi. chúc cơ trưởng lão linh đậu cảnh thiếu chủ hơi ngẩn ra, run giọng nói, chẳng lẽ là có thâm ý gì? bọn họ nhận được huyền băng lệnh, cũng từng nghe nói, lệnh bài kia là bằng chứng để bọn hắn bái sư. hôm nay lại bị người ta thu hồi đi, cho đã chính mình còn chưa chờ đợi đến thí luyện bắt đầu, đã vô hình Trung xúc phạm quy tắc, bị thủ tiêu tư cách ư? à, không có ý đó, các người không cần phải lo, ta chỉ phụ mệnh thu hồi lệnh bài mà thôi những chuyện khác hết thảy bình thường. Phương Hành mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt, nhạt nói: nếu là như vậy, à, vậy còn tốt. Trúc Cở trưởng lão thở ra, quay đầu để cho tiểu thiếu chủ kia ra ra Huyền băng lệnh. Hai người này hoàn toàn không hoài nghi thân phận của Phương Hành, dù sao Phương Hành mặc ở trên người quần áo phía trên có bằng âm cung pháp bảo đặc biệt, sở yếu ấn ký căn bản không thể nào giả mạo. Theo bọn họ, cô gái này không chỉ có bằng âm cung đệ tử thậm chí còn có thể được cho là băng âm cung địa vị không thấp. Về phần khối lệnh bài, mặc dù không thấy quá rõ ràng, nhưng phía trên khí tức rõ ràng không phải là giả bộ, cùng với băng âm cung đệ tử lệnh bài khác rất giống nhau. Huyền bác lệnh thuận lợi tới tay, phương hành trong lòng cũng hồi hộp, đang xoay người muốn đi, đột nhiên thấy được ở bên hông thiếu chủ có một khối ngọc bội không sai. Giả như là không có chuyện gì xảy ra, nói: hai người các người có muốn một tin tức? Bí mật không Tin tức bí mật Một già một trẻ ngây ngốc Cơ hồ không thể tin được đây là một lời Của băng âm cung nữ đệ tử sẽ nói ra Nhưng cũng chỉ là ngẩn ra Bọn họ nhanh chóng phản ứng tới Vội vàng không người nói Xin lắng tài nghe Phương hành không nói Hướng bên hồng thiếu chủ nhìn sang Thiếu chủ này ngộ tính Vội vàng đang ngọc bội gỡ xuống Hai tay nâng lên thấp giọng nói Tiên tử yêu ái Có chút kinh ý Phương Hành hài lòng gật đầu, đem ngọc bội nhận đấy, quét hai mắt, liền nhét vào trong túi chữ vật. Muốn bái sư, đoạt tiểu lâu. Phương Hành nói xong xấu chữ này, thân hình bay đi, hướng nơi xa lao đi. Giật dây để ứng xào xào, cùng mặc ra trường lão đoạt tiểu lâu. Mặc dù Phương Hành cảm giác suy đoán của mình hơn phân nửa là chính xác, nhưng cũng không dám chắc. Vạn nhất đoán sai, như vậy cử động này ngược lại, có thể làm hỏng kế hoạch thâu nàng cùng giao liền vào băng âm cùng. Cho nên Phương Hành quyết định thúc dục tất cả mọi người di loạn. Đến lúc đó hỗn loạn, băng âm cùng muốn phạt cũng không cách nào có thể phạt. Tương tự như thế, Phương Tiên Tử mặc váy đi đầy đi đó, đem Huyền Băng Lệnh ở trong tay, người phía ngoài tiểu lâu cũng gạt đến. Trong đó cũng không phải là không ai hoài nghi, nhưng pháp ý trên người của Phương Hành cùng với lệnh bài ở trong tay đều là đồ thật, không sợ đối phương nhìn ra sơ hở cho dù là có chút hoài nghi cũng chỉ do dự một chút liền đem Huyền băng lệnh cho án. thật sự lừa gạt không nổi sau lưng độc cước đồng nhân sóc xuất hiện một gậy đập gõ lên đầu cầm lệnh bài rời đi dù sao lúc này Hàn Phách Cốc đã rối loạn vô số người động thủ cũng không còn ai chú ý tới hắn cái cầu muốn bái sư đoạt tiểu lâu đá ở trong Hàn Phách Cốc nhấc lên sóng to gió lớn thật ra thì giữa chúng tu không thiếu hạng người thông tuệ nhìn thấy nhiều người bái sư như vậy, Hàn Phách Cốc tiểu lâu ít như thế vốn đã có chút hoài nghi, chỉ là nhất thời không biết nào có thể kết luận, cho nên mới chậm chạp, không động thủ mà thôi. đợi đến sáu chữ này truyền ra, thì mọi người cũng không khách khí nữa. đợi đến khi Phương hành lừa gạt được chừng mười khối huyền băng lạnh, trong Hàn Phách Cốc đã có rất nhiều đại thế lực ra tay, mà hắn là người khởi xướng, đã chạy về pháp thuyền, cởi váy xuống, vui mừng đánh giá mười khối huyền băng lạnh này đã lừa gạt được sau đó đem đại bằng tà vương cùng với bạn linh kỳ mời ra ngoài để toán hỗ trợ kết luận một chút hắn thông qua âm dương thần ma dám phát hiện diệu dụng của loại ngọc chế luyện huyền băng lệnh này nhưng chỉ có thể xác định huyền băng lệnh chính là dùng một loại ngọc gọi là thông minh u hẳn ngọc chế luyện trong đó ẩn chứa hàn khí đối với sát khí của sát đình có tác dụng khắc chế những thứ khác một chữ cũng không biết vẫn là phải để cho kim Đan yêu vương kiến thức rộng rãi như là đại bằng tà vương cẩn kẽ phân tích một tí một chút Thông minh u hàn ngọc. Đại bàng Tào Vương nghe hắn nói qua, có chút cổ quay đấy. Bổn tọa năm đó tu hành thiên hạ, không có kiến thức rộng rãi, nhưng thiên hạ kỳ chân cũng coi như hiểu rõ bảy tám phần, làm sao chưa từng nghe nói cái loại bảo ngọc này chứ? người cũng chưa từng nghe? Có phải tên gọi bất đồng hay không? Ngươi nhìn đi, chính là loại ngọc này này. Thấy Đại bàng Tào Vương đối với loại ngọc này cũng chưa từng nghe nói qua, Phương Hành cũng ngây cả người là một khối huyền băng lệnh đưa thoáng. Đại bàng Tào Vương thao túng một luồng âm khí, vòng quanh khối huyền băng lệnh nhìn một hồi lâu, lắc đầu nói: Quả thực đã chưa từng thấy. Thật ra từ thưởng thức đến xem, khối ngọc này mở đục linh khí khan hiếm, đối với tu hành mà nói chỉ là một loại ngọc rất thấp kém, không cách nào có thể luyện khí. Bên trong hàn khí, thoạt nhìn cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng có thể khắc chế phát khí của sát đinh bên trong cơ thể ngươi, thật là quá tài. Ta áp chế một chút cho người xem nha. Phương hành để toán tín vào thức hải của mình, rồi sau đó thu một luồng hàn khí, biểu diễn quá trình hàn khí khắc chế đạo sát cơ. Đại bang Tà Vương sau khi xem xong, có chút hiểu được đấy. Nhìn dáng vẻ là không giả, loại hàn ngọc thấp kém này, bên trong hàn khí quả thực có chút môn đạo, vẫn là lão phu kiến thức thiếu sót, cũng không nghe nói bằng âm cũng có đồ vật tốt như vậy. Phương hành khẽ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Thiên hạ to lớn Vô kỳ bất hiểu, các loại tài liệu chân quý đều có thực nhiều huyền diệu mà. Đừng nói là kim đan cảnh đại bằng tà vương, coi như là nguyên anh, cho tới độ kiếp thì cũng không dám đến nhận thức mọi tài nguyên tu hành trong thiên hạ. Hơn nữa coi như là chúng mình có thể phát hiện diệu dụng thì cũng là bởi vì có âm dương thần ma dám. Âm dương thần ma dám lai lịch thần bí, thứ đó dám định không ra, thực sự không nhiều, không thể theo lẽ thường mà phát định vậy người giúp đỡ ta nghiên cứu một chút loại hàn ngọc này có thể hóa giải sát đinh không nếu số lượng không đủ ta đi lấy thêm mấy khối phương hành ân cần hỏi han hiểu rõ đối với sát đinh hắn còn không bằng đại bàng tà vương đại bàng tả vương suy nghĩ một hồi trầm ngâm nói mặc dù loại hàn khí này có thực có hiệu quả đối với sát khí nhưng chỉ là áp chế mà không phải là hóa giải người chuẩn bị nhiều một chút thật cũng không sai tối thiểu có thể kéo dài Thời gian xác định đột phá phong ấn bên trong cơ thể ngươi. Bất quá nếu muốn hoàn toàn đem hóa giải mà nói, hạn khí này phẩm chất chưa đủ, lại là khó khăn lớn nhất. Ờ, dù sao chẳng quan hạ phẩm thông minh u hàn ngọc, nếu là thượng phẩm cũng chút khả năng. Phương Hành nhớ tới lại âm dương thần ma giám, đánh giá đối loại hàn ngọc này, có điều như là gật đầu. Hắn cũng không quá lo lắng, nếu bằng âm cũng có tồn tại hàn ngọc này, đã nói rõ chính mình tìm tới đúng địa phương chỗ khác cũng không có loại hàn ngọc này, chỉ băng âm cung có. đã nói rõ đây là đặc sản của băng âm cung, có hạ phẩm hàn ngọc, khẳng định cũng sẽ có thượng phẩm hàn ngọc, thậm chí cực phẩm hàn ngọc. hạ phẩm hàn ngọc nếu không đủ để hóa giải sát linh của mình mà nói, vậy thượng phẩm cho tiếp cực phẩm thì sao? đối với chuyện này, trong lòng phương hành vẫn rất là lạc quan. giờ các này trong hàn sách cốc, sự kiện đoạt lâu đã càng ngày càng nghiêm trọng, trừ hai tiểu lâu chỗ xấu nhất dần cốc ra. Cơ hội mỗi tiểu lâu cũng nhận lấy khiêu khích Bắt đầu mọi người cũng đều nhẹ nhàng Đem tư đấu khống chế ở một cục diện nho nhã lễ độ Lấy khiêu chiến làm chủ Nhưng phát hiện đệ tử băng âm cung thi thoảng xuất hiện Hoàn toàn không thèm để ý tư đấu của mình Hoàn toàn bỏ qua thể diện Ám đấu chuyển thành minh chanh Người ngoài lâu đều liều mạng Đem người trong lâu đuổi ra ngoài Sau đó một trận ác chiến Người thắng thì chiếm được tiểu lâu Còn kẻ bại thì ngược lại đi tìm những kẻ khác yếu hơn để chiếm tiểu lâu của người khác. Chỉ mất quá đoạt lâu cũng phân thời cơ. Bách thú tông thời dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, may mắn cướp đoạt được một tiểu lâu, mà người phía sau đoạt lâu lại càng ngày càng khó rồi. Hoặc là chiếm cứ tiểu lâu thực lực quá thực rất mạnh, người khác muốn cướp thì cũng không nổi. Hoặc chính là tự biết thực lực quá yếu, cũng là gác cao đóng cửa gỗ, thiên vương lão tử gọi thì cũng không mở. Vì vậy phen tranh đoạt này cũng chỉ kéo dài hơn nửa đêm, sau đó ngừng lại có thật nhiều thế lực có năng lực tranh đoạt đối mặt với tất cả mọi người đóng cửa thật chặt đại môn vô kế khả thi cửa gỗ cấm bế lại khó có thể từ bên ngoài mạnh mẽ mở ra người ta không mở cửa thì cũng không thể đánh vào hiển nhiên hàn phách cốt áp đấu càng ngày càng ít phương hành vẫn úp vào trong pháp thuyền xem nóng nhiệt vơi trốn không nổi nữa hắn bản thân chính là cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn nhìn thấy các đại thế lực vì chuyện gọi cửa cảm thấy khó khăn liền đổi giả dạng cầm một cây côn phía tiền cho một mặt cờ nhỏ trên ghế độc nhất vô nhị kêu cửa bí vương một khối thượng phẩm linh thạch bán ra đảm bảo là phải mở khiên cờ nhỏ ở bên trong sân cốc lèn một vòng đưa tới nhiều mặt thế lực chú ý tên tiểu quỷ kia ngươi tới đây phía ngoài một tiểu lâu một vị trúc cơ trung kỳ lão già chính là không ít nào có thể đem người bên trong kích ra bên ngoài đánh một trận mà buồn giàu Thấy Phương Hành thì gọi tới Trầm giọng quát lên Người có biện pháp đem cửa này mở ra không? Phương Hành cười nói Dễ dàng Trúc cờ kỳ lão già quát mạnh nói Mau nói cho ta nghe Phương Hành một ngón tay chỉ cờ nhỏ Một khối tượng phẩm linh thạch Trẻ nhỏ dễ bị gạt Lão già kia ánh mắt lóe lên Cũng không sợ Phương Hành gạt người Một khối linh thạch màu tím bắn tới quát lên Nói đi Phương Hành cười hắc hắc để đoán kề lỗ tài tới đây nói thật nhỏ trúc cơ kỳ lão già sắc mặt dần dần thay đổi lúng ta lúng túng nói làm như vậy không tốt phương hành nói hữu hiệu lão già này vỗ đùi quyết định xuống chỉ vào đã biết mấy người ở trong thiết lục quan đến các ngươi tới đây thấp giọng của bọn họ nói một hồi mấy người này liền xoa xoa tay ở tiểu lâu đứng một hàng vây tiểu lâu hô to thanh hòa quốc biểu ra lão tổ nhà các ngươi Năm đó vì theo đuổi thanh vân tông thanh điều trưởng lão Sắp quỳ đến trên mặt đất rồi Người ta ngay cả chính mắt cũng không nhìn một cái Người nó có mất mặt hay không Năm đó lão tổ nhà các người có một ngoại hiệu Là nóng đầu các người có biết không ha Mạnh lão đầu người nói Ta không dám đánh với người một trận cũng thôi Lại dám khinh nhờn lão tổ nhà chúng ta Hôm nay miêu ra chúng ta sẽ cùng với mạnh ra các ngươi liều mạc Mở cửa, mở cửa ra Ta muốn đem lão cầu này băng thành thịt vụn Trong tiểu lâu giống to một tiếng, cờ gỗ mở ra, người bên trong đằng đằng sát khí vọt ra. Mà bên trong yêu ra thì cũng hết lớn một tiếng, xông về phía trước. Phương Hành thì cười ha ha, phương cờ nhỏ là một món làm ăn khác. Phương pháp kia thực đơn giản trí cực, đó chính là đứng ở ngoài trừ đồng. Từ chuyện lão tổ nhà ngươi lúc tuổi còn trẻ, thì nhìn nén chung quả phụ hàng xóm tắm, rồi đến người giúp việc nhà ngươi nuôi một con chó cắn một người ăn mày ở lỡ đường. Người nói tổ phong nhà các ngươi Có phải là rất mất mặt hay không Người có phải là muốn duy trì tôn nghiêm cho lão tổ nhà các ngươi Cùng con chó kia hay không Vậy thì đừng như con rùa đen rút đầu Mà ẩn nốt nữa Đi ra ngoài đánh một trận đi Nói tóm lại Những đại thế gia này cũng biết là gốc rẽ lẫn nhau Muốn chọc giận đối vương thực sự là không khó Trong lúc chết thời Hàn phách cốc cục diện mới vừa ổn định lại Thì lại là nữa nói chuyện Cùng vào lúc này Trong hư không cự đi hàn phách cốc chăm dặn một trung niên nam tử tướng mạo quy phạm chắp tay đứng ở trong hư không. sau lưng hắn đứng thẳng năm tu sĩ trúc cơ cảnh có già có trẻ ở trên người đờm mặc băng văn cẩm bào có theo ký hậu băng âm cùng hướng hàn phách cốt phương hướng xa nhìn nhìn thấy liên quang ngất trời sát khí sụp sôi nam tử trung niên này khẽ nở nụ cười nhanh như vậy đã bắt đầu tranh đoạt nói rõ sở vực chi tu còn mấy phần huyết tính tông chủ chuyện này tựa hồ của với thái thượng trường lão phân phó không phải là một kiều phía sau trung niên nam tử có một vị trúc cơ giả luôn nói nghe vậy trung niên nam tử khẽ mỉm cười nói sư tôn lão nhận ra tử vi có một chút chuyện suy nghĩ không khỏi quá mức đơn giản một tràng đại cơ duyên này tặng không cho những thứ gọi là thiên kiêu này bọn họ có lẽ cũng sẽ không quá để ý chỉ có cho bọn hắn một chút khó khăn sau khi bọn họ nhận được mới có thể hiểu được băng âm cung chúng ta trong bọn hắn bao nhiêu ẩn đức lòng mang kính sợ bên cạnh có một người nói vậy vì sao không trực tiếp nói rõ với bọn họ đấu pháp quyết thắng thua người thắng mới có thể tiến nhập đại tuyết xuân trung niên nam tử thở dài một tiếng nói bởi vì bọn họ đấu pháp quyết thắng thua cơ hồ không có bất kỳ ý nghĩa rất nhiều cái gọi là thiên kiêu thật ra cũng là tài nguyên bồi đắp tu vi cao không chắc so với tu vi thấp có từ chất nhưng nếu đấu pháp người tu vi thấp cơ hồ là nhất định phải thua đối với chúng ta mà nói, những người này chính là linh động trung kỳ hay là linh động hậu kỳ, có cái gì khác nhau chứ? bất quá là hao tổn một chút tài nguyên là có thể đem tranh lệch bù đắp, cho nên lần này muốn xem chính là thứ nằm ngoài tu vi, nằm ngoài tu vi. trường lão mặt mũi già nua hơi ngẩn ra, trung niên nam tử gật đầu nói, trí kế, ánh mắt, tính tình, cho tới đan khí pháp âm các đạo thành tiểu, thậm chí là vật khí. Cũng so với tu vi trọng yếu hơn Dĩ nhiên trọng yếu hơn Chứng này xem bọn hắn có dám tranh giành hay không Có dám đoạt hay không Ở bên trong quy tắc chí định đoạt Coi là bản lĩnh gì Có căn đàm phán đoán thế cục Ở dưới tình huống quy tắc không rõ bắt đầu đoạt Mới là bản lĩnh thực sự Nói tới đây Hắn ngừng lại một chút Thở dài nói Dù sao phần cư duyên này Không phải là bàn về tu vi cao thấp Có thể thấy được đâu